Hôm nay mời các bạn đón nghe một bộ truyện mới có tựa đề Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Cha của tác giả Ngãi Mễ. Bộ chuyện này thuộc thể loại cận đại thanh xuân và khá cảm động các bạn nhé. À, nhân vật chính của bộ truyện là Tĩnh Thu và Ba, độ dài gồm 47 chương. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một chút văn án trước khi vào phần chính của bộ truyện các bạn nhé. Câu chuyện xảy ra vào thời điểm cuối của cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc. Những năm 70 của thế kỷ 20, khi ấy, Tĩnh Thu đang là học sinh trung học phổ thông, là một trong những học sinh xuất sắc được chọn tham gia biên soạn tài liệu giáo khoa, cử về một vùng nông thôn để tìm hiểu, để viết lịch sử về thôn ấy. Tại đây, Tĩnh Thu gặp ba, một chi thức đẹp trai và thông minh, nhanh nhẹn. Với những tình cảm rất đối hồn nhiên, Tĩnh Thu và ba dần đi từ cảm mến đến tình yêu trong sáng. Họ có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau và cùng có chung ấn tượng mạnh về cây sơn cha, một loài táo dại có gai, cũng là loài cây mà xung quanh nó có nhiều huyền thoại đẹp. Nhờ có ba, tĩnh thu dần gạt đi những mặc cảm về thân phận nghèo khó của mình. Họ dành cho nhau những giây phút rất đối dịu dàng, những xúc cảm đẹp nhất của tình yêu thuở ban đầu. Tháng năm đằng nắng qua đi với những nụ cười và nước mắt. Bà đã chờ Tĩnh Thu tốt nghiệp trung học, chờ Thu có việc làm. Bà rơi nước mắt, bà sót ra vô cùng khi đôi chân nhỏ bé của Tĩnh Thu bị sương vù vì Tĩnh Thu phải là những việc nặng nhọc. Thường âm thầm theo sau Tĩnh Thu và bất ngờ xuất hiện những lúc Tĩnh Thu cần anh nhất. Nhưng họ mãi mãi không đến được với nhau. Mỗi năm khi loài hoa sơn cha nở... Tĩnh Thu lại trở về, mang theo vẹn nguyên những ký ức tình yêu, cùng ba ngắm hoa sơn cha. Và câu chuyện tình yêu vô cùng thuần khiết và cảm động ấy đã khiến biết bao độc giả lặng đi vì xúc động, vì ngưỡng mộ và nước nở trong những giọt nước mắt cảm thông. Mời các bạn đón nghe chương 1 Đầu năm 1974 Tỉnh Thu đang học trung học phổ thông thì được nhà trường chọn tham gia biên soạn tài liệu sách giáo khoa về vùng Tây Thôn Bình ở cho một gia đình trung nông lớp dưới, đi sâu thăm hỏi bà con trong thôn. Sau đấy, viết lịch sử của Tây Thôn Bình để làm tài liệu giảng dạy, cung cấp cho học sinh của trường trung học số 8, thành phố Ca sử dụng. Mục đích của lãnh đạo nhà trường không chỉ có thế. Nếu tài liệu giáo khoa được viết tốt, có thể cả hệ thống giáo dục của thành phố Ca sử dụng. Chưa biết chừng, đấy là một phát đại bác nổ vang, cả tỉnh lờ Thậm chí, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông cả nước cũng cùng sử dụng. Đến lúc ấy, sáng tạo vĩ đại sẽ có ý nghĩa lịch sử và được ghi vào lịch sử giáo dục Trung Quốc. Ngày nay nhìn lại, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sáng kiến lúc ấy cũng vì giáo dục phải cải cách. Sách giáo khoa trước Cách mạng văn hóa đều là của phong kiến, xét lại và tư bản, đúng như Mao Chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại đã sáng suốt chỉ ra. Suốt một thời kỳ dài, bị đám tài từ giai nhân, đế phương tướng lĩnh thống trị. Cách mạng văn hóa bắt đầu, tuy sách giáo khoa được viết lại, nhưng vẫn không theo kịp sự biến đổi của tình hình. Hôm nay sách vừa mới viết, Lâm Bưu Đại Chiến Bình Hình Quan, ca ngợi tinh thần, dũng cảm thiện chiến của Phó Chủ tịch Lâm Bưu. Thì ít hôm sau, có tin Lâm Bưu phản bội, bỏ trốn, máy bay bị rơi ở Mông Cổ. Vậy là, sách giáo khoa kia lại phải thay đổi. Học sinh biên soạn sách giáo khoa là một tiêu chí cách mạng giáo dục, từ quần chúng mà ra, lại về với quần chúng. Người cao quý là kẻ ngu xuẩn nhất, kẻ đê tiện là người thông minh nhất. Tóm lại, quý ở chỗ, sáng tạo nên cây mới. Cùng được chọn với Tĩnh Thu, còn có hai cô và một cậu, đều là học sinh tương đối giỏi văn. Nhóm này được gọi là tiểu tổ Cải cách giáo dục của trường trung học số 8 thành phố Ca Dẫn đầu là Lý, một công nhân trong đội tuyên truyền công nhân, chừng 30 tuổi, hoạt bát, biết hát, biết kéo nhị. nghề đầu vì sức khỏe kém, không làm được trong nhà máy, nên được cử đến trường làm đội viên tuyên truyền. Thầy Trần, phó hiệu trưởng nhà trường làm tổ phó. Thêm vào đấy là thầy La dạy ngữ văn. Bảy người xuất phát về Tây Thôn Bình vào một ngày rét muộn của mùa xuân. Từ thành phố Ca về Tây Thôn Bình phải ngồi xe khách đường dài đến huyện Lị huyện Ca. Tuy chỉ ba chục dặm, nhưng ô tô phải chạy mất một tiếng đồng hồ vì phải vòng qua vòng lại đón khách. Từ huyện Lị huyện Ca về Tây Thôn Bình còn tám chín dặm, đoạn đường này phải đi bộ. Nhóm của tĩnh Thu đến huyện Ca thì gặp ngay ông Trương, trưởng thôn Tây Thôn Bình lên đón. Ông là một nhân vật hiển hách, nổi tiếng khắp huyện. Vì Tây Thôn Bình của ông ta là thôn tiên tiến, nông nghiệp học đại trại, lại có lịch sử chống nhận huy hoàng, cho nên cái tên ông trưởng thôn này nổi như cồn. Nhưng trong con mắt Thu, đây là một người đàn ông trung niên không cao, rất gầy, tóc rụng khá nhiều, lưng hơi gù. Giáng vẻ bình thường, không giống với những nhân vật anh hùng được miêu tả thời đó, là người cao lớn, khuôn mặt đỏ ao, mắt to, lông mày rậm. Tĩnh thù bắt đầu lo lắng. Một con người như vậy thì làm thế nào để khắc họa được hình ảnh anh hùng cao lớn, toàn diện? Xem ra phải dựa vào đây để biên soạn thành sách giáo khoa. Lại nói về nhóm bảy người, hành lý của từng người đều buộc gọn như ba lô của lính. Dây buộc hành lý cũng theo đúng tiêu chuẩn, ba ngang để hai dọc Trên tay mỗi người đều cầm theo chậu rửa mặt và những đồ dùng khác như bàn trẻ đánh răng và khăn mặt Ông trưởng thôn nói Chúng ta băng qua núi chỉ năm dặm nếu đi theo đường bờ kênh phải gấp đôi Xem ra mọi người không ai khỏe, lại có mấy chị sợ rằng... Bảy vị hào hán đồng thanh trả lời Không sợ, không sợ Chúng tôi về đây để rèn luyện, gian khổ thế nào cũng chịu được Ông Trương nói leo núi cũng là rèn luyện, đi theo bờ kênh phải lội, tôi sợ có mấy chị Mấy cô gái nghe nói mấy chị lập tức cảm thấy không tự nhiên Vì theo tiếng địa phương, chị là người đã có chồng Nhưng người thuộc thành phần trung nông lớp dưới nói như vậy, mấy chị không dám phản ứng Ngược lại, trong lòng tự kiểm điểm mình, không nhận thức sâu sắc đối với lời lẽ nông na của tầng lớp trung nông lớp dưới. Phải nỗ lực cải tạo tư tưởng sai cấp tiểu tư sản của bản thân, để hòa chung một khối với tầng lớp trung nông lớp dưới. Ông Trường cõng đồ giúp mấy chị, mấy chị khăng khăng từ chối. Ai lại làm thế? Về nông thôn để rèn luyện, đâu có chuyện mới bắt đầu đã phải nhờ người giúp đỡ. Ông Trường cũng không ép, chỉ nói... Lúc nào đi không nổi, gọi tôi nhé. Ra khỏi phố huyện là leo núi ngay. Núi không cao lắm, nhưng vì lưng cộng ba lô, tay xét đồ, mồ hôi vã ra ướt cả lưng. Vậy là đồ trong tay ông Trương mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng, lưng ông cũng không còn chỗ trống. Ba chị có hai cái ba lô không còn thấy đâu. Trên tay, chỉ cầm chỗ rửa mặt và mấy thứ đồ nhỏ. Vậy mà vẫn thở phì phà phì phò. Tĩnh Thu là cô gái khỏe nhất, tuy mệt muốn chết nhưng vẫn kiên trì cộng đồ của mình. Đối với cô, chịu cực khổ, vất vả là tiêu chuẩn làm người, vì bố mẹ của Thu trong cách mạng văn hóa đều bị đấu tố. Bố là con cái địa chủ, mẹ là con gái gia đình có lịch sử phản cách mạng. Tĩnh Thu là một người có thể giáo dục, được hưởng đãi ngộ, có thành phần, không vì thành phần. Vì Thu biểu hiện không sợ khổ, không sợ chết, không chịu lạc hậu. Ông Trương thấy mọi người đang cố kéo dài sức kiệt, thì luôn động viên. Gần rồi, gần đến nơi rồi, đến chỗ cây sơn cha kia ta nghỉ một lúc. Lúc này, cây sơn cha giống như trái mơ trong câu chuyện, nhìn trái mơ cho đỡ khát nước, cổ vũ mọi người kiên trì đi tới. Nghe nói đến cây sơn cha, trong đầu tĩnh Thu không hình dung đấy là cái cây, mà là một bài hát có tên cây sơn cha từ rất lâu mà Thu đã nghe một cô giáo qua tiến Nga ở trường đại học Lờ về thực tập ở trường trung học số 8H. Cô nữ sinh 26, 27 tuổi được phân về thực tập ở lớp Tĩnh Thu, tên An Lê, người cao lớn khỏe mạnh, trắng trẻo, sống mũi vừa thẳng vừa cao. Nếu cắt mắt sâu hơn một chút sẽ giống như người nước ngoài. Túy mắt An Lê không chúng sâu nhưng to, không phải là hai mắt là mắt hai mí khiến mọi người phải chú ý. Nhưng là 3-4 tầng khiến các cô nữ sinh mắt hai mí trong lớp đều phải nể phục Nghe nói bố của An Lê là ông gì đó ở bộ tư lệnh bộ đội tên lửa Bị liên lụy vì sự kiện 13 tháng 9 Cho nên An Lê phải trải qua những ngày tháng bất hạnh Nhưng về sau bố được giải oan Vậy là đưa cô từ nông thôn về lại thành phố vào đại học sư phạm L Nhưng tại sao An Lê vào khoa tiếng Nga thì chỉ có trời mới biết bởi tiếng nga lúc bấy giờ không còn được trọng dụng. Nghe nói những ngày đầu giải phóng học tiếng nga trở thành cao trào, rất nhiều thầy dạy tiếng anh chuyển sang dạy tiếng nga. Về sau quan hệ trung xô xấu đi, liên xô bị coi là chủ nghĩa xét lại, vì họ dám xét lại chủ nghĩa Marx Lenin. Những thầy giáo hồi xưa dạy tiếng nga chuyển sang dạy tiếng anh. Tĩnh Thu học trường trung học số 8, cách thành phố một con sông, qua lại không tiện không rõ hội đồng giáo dục thành phố suy nghĩ thế nào, điều mấy thầy dạy tiếng Nga về. Trường Trung học số 8, trở thành trường duy nhất ở thành phố K còn dạy tiếng Nga. Chừng như năm nào khoa tiếng Nga của Đại học Sư phạm L cũng có sinh viên về đây thực tập. Vì ngoài trường số 8 ra chỉ có mấy huyện nữa còn dạy tiếng Nga. An Lê nhờ có quan hệ của bố cho nên không phải về trường huyện. An Ly rất thích thú Những lúc rảnh rỗi đều tìm thu chơi, dạy cô bài hát tiếng Nga. Cây Sơn Cha là một trong những bài hát đó. Hồi ấy, dạy bài hát tiếng Nga chỉ có thể làm lén lút vì những gì của Liên Xô đều bị cấm ở Trung Quốc. Hơn nữa, trong cách mạng văn hóa, những gì dính chút tình yêu đều bị coi là đồi trị, sản phẩm của giai cấp tư sản bị cấm triệt. Theo quan điểm thời đó, bài hát Cây Sơn Cha bị coi là nhạc vàng. Thang Phong không đứng đắn. Ca tử đã ý, hai thanh niên yêu một cô gái, cô gái này cũng cảm thấy cả hai đều đáng yêu, không biết chọn ai. Vậy là đi hỏi cây sơn cha. Lời ca cuối cùng là... Sơn cha đáng yêu, hoa nở trắng cành. Sơn cha thân yêu, mi sao buồn thế? Dũng cảm nhất, đáng yêu nhất là ai? Sơn cha thân yêu, hãy bảo cho ta hay. Giọng hát của An Lê rất hay, đầy chất Tây, tự nhận là hát theo phong cách ý, thích hợp với những ca khúc loại này. Cứ mỗi chủ nhật, An Lê lại đến nhà Tĩnh Thu bảo Thu kéo đàn accordion, đệm cho hai người cùng hát. An Lê thích nhất bài hát cây sơn cha vì bài hát rất hay và vì cô cũng yêu hai người nhưng không biết chọn ai. Nghe ông Trương nói đến cây sơn cha, Thu bất chợt giật mình. Nghĩ rằng ông cũng biết bài hát đó, nhưng rồi cô hiểu ra ngay, có một cây sơn cha thật, hơn nữa lúc này trở thành mục tiêu phấn đấu của họ. Ba Lô để nặng trên lưng, vừa nặng vừa nóng, tĩnh thu cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Quai sách túi lưới đựng đồ lặt vặt, tưởng chừng như hắn sâu vào lòng bàn tay. Tay trái chuyển sang tay phải, tay phải lại chuyển sang tay trái và lúc tĩnh thu cảm thấy không cố nổi nữa, trượt nghe thấy ông Trương nói Đến cây sơn cha rồi, chúng ta nghỉ một lúc Tất cả cùng nghe thấy, giống như đám tử tù nhận được lệnh đại giá thở phào, ngồi vật xuống, không kịp chút bỏ ba lô Nghỉ một lúc, mọi người mới cảm thấy tỉnh táo Anh cán bộ lý hỏi Cây sơn cha đâu? Ông Trương chỉ tay ra phía xa Nó kia! Định Thù nhìn theo tay ông Trương, trông thấy một cái cây cao chừng sáu bảy mét, không có gì đặc biệt. Có thể vì trời còn lạnh, không những cây không có hoa trắng, ngay cả lá cũng không xanh tốt. Định Thù có phần thất vọng, hình ảnh cây sơn cha trong bài hát mà Thu Hình Dung rất đẹp, rất giàu chất thơ. Mỗi lần cô nghe thấy bài hát ấy, trước mắt như hiện lên bức tranh, có hai chàng trai tuấn tú đứng dưới gốc cây chờ người yêu. Cô gái kia từ trong sương mù chạy tới. Nhưng khi đến gần, cô bỗng đứng lại, trốn vào một chỗ, không để hai chàng trai trông thấy. Cô buồn thương, hỏi cây sơn cha nên yêu người nào. Tĩnh thu hiếu kỷ hỏi ông Trương. Bác ơi, tây kia có... Câu hỏi như chạm đúng mạch của ông Trương, ông thao thao bất tuyệt. cây này vốn nở hoa trắng, nhưng trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật... Rất nhiều chiến sĩ ưu nước của ta bị quân Nhật bắn tại đây, máu họ thấm xuống đất. Từ khi người anh hùng chống Nhật đầu tiên bị sát hại tại đây, hoa màu trắng của cây này chuyển dần sang màu đỏ, càng ngày càng đỏ, cuối cùng nó nở toàn hoa đỏ. Mấy người nghe mắt tròn xe, mồm há hốc, anh cán bộ lý nhắc nhờ học sinh... Không ghi lại à? Mấy cô cậu như bình tĩnh... Việc thâm nhập thực tế đã bắt đầu, vậy là họ lấy giấy bút ra ghi chép. Xem ra, ông Trương là người từng chảy. Hình như ông đã quen với cách nói chuyện để bốn năm cây bút ghi chép lại. Ông tiếp tục bài diễn thuyết, đến khi ông kể xong câu chuyện Cái cây anh hùng chứng kiến lịch sử kháng nhật của nhân dân Tây Thuân Bình, thì đã mất đứt nửa tiếng đồng hồ. Mọi người lại lên đường. Đi một quãng rất xa, Thu còn quay lại nhìn. Cô loáng thoáng trông thấy có một người đang đứng bên gốc cây, nhưng không phải là liệt sĩ bị quân nhật tử hình như là ông Trương miêu tả, mà là một thanh niên đẹp trai. Thu thầm kịch liệt phê phán cái tư tưởng tiểu tư sản của mình, quyết tâm học tập trung nông lớp dưới, viết thật tốt tài liệu giáo khoa. Chắc chắn Thu sẽ viết câu chuyện về loài cây này vào tài liệu sách giáo khoa, nhưng sẽ lấy đầu đề là gì? Có thể gọi là cây sơn cha nhuộm máu trăng viết như thế có vẻ đẫm máu quá. hay là cây sơn cha nở hoa đỏ, hay là cây sơn cha đỏ. nghĩ một lúc, vai lại cõng ba lô, tay sách túi lưới, cảm giác của thu không nhẹ nhàng thanh thản mà càng mệt mỏi hơn. có thể cõng hay không cõng ba lô trở thành sự so sánh rõ rệt. trước dễ chịu, sau khổ, càng về sau càng khổ. nhưng không ai dám kêu khổ. Sợ khổ, sợ vất vả là những thứ của giai cấp tư sản. Thu sợ mọi người quy cho cô là giai cấp tư sản. Thành phần xuất thân, vốn đã không tốt, lại không dựa vào giai cấp vô sản. Như vậy, đúng là tự đoạn tuyệt với nhân dân. Đường lối của đảng xưa nay là xuất thân không tự mình, đường đi có thể tự chọn. Ấy là nói thu phải hơn cả những người xuất thân từ những thành phần tốt khác. Chú ý, không được có những lời lẽ của giai cấp tư sản. Nhưng khổ và mệt không phải không nói là không tồn tại, lúc này tĩnh Thu bực muốn nỗi thần kinh trên người mình sao không chết đi, như vậy sẽ không cảm thấy chĩu nặng trên lưng và đau đớn trên tay. Thu chỉ có thể đưa cái tuyệt chiêu suy nghĩ lung tung đã được rèn luyện nhiều năm để giúp mình quên đi cái khổ cực trên cơ thể. Những lúc say sưa suy nghĩ, Thu có cảm giác thân xác ở đây mà linh hồn đã lìa xa. Trở thành nhân vật trong tưởng tượng, sống hoàn toàn khác. Không hiểu sao, Thu cứ nghĩ đến cây sơn cha, thì cảnh tượng những người yêu nước bị giặc nhật trói chặt và hình ảnh chàng liên xô tuấn tú mặc áo trắng lại chập chờn xuất hiện trong đầu óc. Nhưng bản thân Thu, lúc là người yêu nước bị giặc nhật tử hình, lúc là cô gái Nga đau khổ, không biết chọn yêu ai, khiến cô không biết mình đang đến gần với chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xét lại. Cuối cùng thì cũng đi hết con đường núi, ông Trương đứng lại chỉ xuống chân núi nói, kia là Tây Thôn Bình. Mấy người chạy nhau chạy đến bên vách núi để ngắm nhìn, chỉ thấy một dòng sông nhỏ xanh như giải lụa uốn lượn dưới chân núi chảy vòng quanh thôn. Thôn Tây Thôn Bình đắm mình trong nắng đầu xuân đẹp hơn mấy cái bản miền núi mà trước đây Thu đã từng về để rèn luyện. Nơi này coi như Sơn Thanh Thủy Tú. Đứng trên núi ngắm nhìn Tây Thôn Bình, cả thôn nằm gọn trong tầm mắt. ruộng vườn từng đám, xanh có, nâu có, chảy khắp nơi. Những mái nhà giải rác đó đây, có một chỗ nhiều nhà, lại có một khoảng sân rộng. Ông Trương giới thiệu, đấy là trụ sở của đại đội sản xuất. Các cuộc hội họp, các buổi tối liên hoan đều diễn ra ở đấy. Ông Trương giải thích, theo biên chế của huyện, mỗi thôn là một đại đội tự sản xuất. Trưởng thôn thực tế là bí thư chi bộ đảng nhưng bà con trong thôn vẫn quen gọi ông là trưởng thôn. Mọi người cùng xuống núi, trước tiên là về nhà ông Trương, nhà ông ở bên bờ sông. Đứng trên núi có thể trông thấy, chỉ có vợ ông đang ở nhà. Bà bảo mọi người gọi bà là mẹ. Gia đình người ra đồng, người thì đi học. Sau khi nghỉ ngơi ăn cơm, ông Trương sắp xếp chỗ ở cho từng người. Anh Lý, thầy Trần và cậu học sinh Lý Kiện Khang ở trong một gia đình. Thầy La chỉ ở ít ngày để chỉ đạo viết sách, sau đấy phải về trường, cho nên ở tạm đâu đó cũng được. Tức là ba cô học sinh không được ở một chỗ. Tuy có gia đình có ý dành hẳn cho các cô một gian nhà, nhưng chỉ được ở hai người. Ông Trương đành nói, một cô ở nhà tôi, Nhưng nhà tôi không thời gian nào, chỉ có thể nằm chung với con gái thứ hai của tôi. Ba cô học sinh đưa mắt nhìn nhau, không muốn để một cô tách đàn ở nhà ông Trương ngủ cùng với con gái của ông ta. Tĩnh thu thấy khó giải quyết, chủ động nói, hai bạn ở với nhau, tớ ở đây. Hai cô học sinh vui mừng đồng ý ngay. Hôm ấy, không có hoạt động gì, mọi người ổn định chỗ ở nghỉ ngơi buổi tối tập trung tại nhà ông trương cùng ăn cơm và bàn công việc của ngày hôm sau phần lớn thời gian sẽ đi thăm hỏi nói chuyện với bà con trong thôn biên soạn tài liệu giáo khoa nhưng cũng cần sắp xếp thời gian ra gia đồng làm việc với bà con nông dân ông trương đưa mọi người đến chỗ ở chỉ còn một mình tĩnh thu cùng với vợ ông ta bà trương đưa thu vào buồng cô con gái thứ hai bảo thu để hành lý vào đấy Căn buồng này giống như những căn buồng của các làng quê khác mà Thu đã từng đến, chỉ có một cửa sổ nhỏ không lắp kính mà dán giấy bóng. Bà Trương bật đèn, đèn điện rất tối, cố gắng lắm mới nhìn rõ mọi thứ. Căn buồng chừng 15 mét vuông, Thu xếp gọn gàng. Cái giường lớn hơn giường một, nhỏ hơn giường đôi, hai người người chật nhưng cũng vừa. Khăn trải giường trắng tinh, vừa giặt hồ còn cứng sờ tay lên như sờ mặt giấy, không giống sờ lên vải. chân gấp thành hình tam giác, ruột chân trắng lòi ra hai đầu, mặt chân hoa đỏ. thu suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra phải bằng cách nào để tung chăn cô không khỏi bối rối, quyết định tối nay đắp chân của mình để sáng mai không phải gấp đúng kiểu. theo yêu cầu hồi đó, học sinh về nông thôn trong các gia đình trung nông lớp dưới phải giống như bát lộ quân thời xưa. Sau khi dùng đồ của gia chủ, phải trả về đúng nguyên dạng. Trên chiếc bàn bên cửa sổ, có tấm kính lớn, dùng để ép ảnh, được coi như thứ xa xỉ thời đó. Dưới tấm kính lót mảnh vải nâu, ảnh để trên vải, tấm kính để lên trên. Tĩnh Thu tò mò, ghế vào xem ảnh. Có thể là bà Trương thường xuyên tiếp khách, cho nên rất hay chuyện, cũng rất hòa nhã, thân tình. Bà chỉ vào từng tấm ảnh, giới thiệu với Thu. Trong ảnh là Trương Trường Sâm, con trai cả của ông bà, người cao lớn, không thể nghĩ đấy là con của vợ chồng ông Trương. Có thể, đấy là sự biến dị trong gia đình. Anh này làm việc ở biêu điện nghiêm Gia Hà, một tuần lễ mới về thăm nhà một lần. Nàng dâu cả là Dư Mẫn, dạy tiểu học trường làng, dáng người mảnh mai, xinh xắn, rất xứng đôi với chồng. Con gái lớn tên là Trương Trường Phần cũng rất xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp trung học về lao động tại địa phương. Con gái thứ hai là Trương Trường Phương, dung nhan hoàn toàn ngược lại với chị, miệng dẫu, mắt cũng nhỏ hơn mắt chị gái. Phương đang học trung học ở Nghiêm Gia Hà, mỗi tuần lễ về nhà hai lần. Đang nói chuyện thì anh con trai thứ hai của ông Trương về, cha gọi anh ta về gánh nước, thổi cơm sớm, nghe nói có khách trên tỉnh về, phép sẽ ăn cơm ở nhà. Tĩnh Thù già chào công tử thứ hai của ông Trương, thấy cậu ta không giống anh trai, nhưng lại giống cha như đúc. Thấp lùn, các đường nét hình như cũng không cân đối. Thù hơi giật mình. Tại sao trong nhà hai anh em, hai chị em lại khác nhau như vậy? Hình như cha mẹ sinh con trai và con gái đầu phải dốc toàn bộ phẩm chất tốt đẹp để tạo nên. Đến đứa sau thì đâm ủi oải biếng nhác, tùy ý trời, thế nào cũng xong. Bà Trương nói chuyện rất thân thiết, hai người chào hỏi nhau xong, khách cảm thấy như trong một nhà. Bà chỉ vào cậu con thứ hai, nói với tĩnh Thu. Đây là anh hai của con, tên là Lâm. Thu không biết nên xưng hô thế nào, cô chỉ nói... Đi gánh nước à, để em giúp. Lâm tỏ ra xấu hổ, nói khẽ. Gánh được không? Có gì mà không gánh được, em vẫn phải nông thôn học tập bà con nông dân. Bà Trương nói... Cô giúp được ạ, để tôi ra sau vườn nhổ mấy cây rau, cô mang ra sông rửa giúp. Nói xong, bà cầm cái làn ra sau vườn. Trong nhà chỉ còn tĩnh Thu và Lâm, Lâm tay chân ngượng ngùng, không biết để vào đâu, cậu liền ra sau nhà, lấy thùng gánh nước. Một lúc sau, bà Trương mang hai, hai cây rau vào, đưa cho Thu để cô theo Lâm ra sông. Lâm không nhìn Thu, chỉ nói chống không. Đi thôi, rồi bước đi trước. Hú sách làn giao theo sau, hai người men theo con đường nhỏ ra sông. Dọc đường, họ gặp thanh niên trong thôn. Các cậu này chọc Lâm. Lâm, cha mày hỏi vợ cho mày đây à? Ôi, con gái thành phố cơ đấy. Súng bắn chim, đổi được trọng pháo. Lâm bực mình, đặt thùng xuống đuổi theo lũ bạn. Tĩnh thu gọi to. Đi thôi, mặc kệ họ. Lâm quay lại, gánh đôi thùng đi nhanh ra bờ sông. Thu lòng dạ bồn chồn, không biết đám thanh niên kia nói năng với ý gì, tại sao lại đùa chuyện ấy chứ? Ra đến bờ sông, Lâm nhất định không cho Thu rửa rau, bảo nước rất lạnh, sẽ làm cóng tay cô. Thu không thể cưỡng lại, đành đứng nhìn Lâm rửa rau. Lâm rửa xong rau rồi, múc đầy hai thùng nước, Thu giành lấy để gánh. Vừa rồi anh không để em rửa rau, bây giờ phải để em gánh nước. Lâm không chịu, cậu ta gánh nước chạy như bay về phía trước. Về đến nhà, Lâm lại đi gánh tiếp. Thu giúp bà Trương thổi cơm, nhưng bà không để cô làm. Vừa lúc ấy, thằng cháu cả là hoan hoan dậy, bà Trương dặn cháu. Hoan, cháu đưa cô đi mời bố ba về ăn cơm. Lúc này, tĩnh thu mới biết bà còn một người con trai nữa. Cô hỏi hoan hoan, cháu biết bố ở đâu không? Cháu biết, ở đội tham tham. Đội tham tham, bà Trương giải thích, ở đội tham dò cháu nó nói không rõ. Thằng Hoan lôi tay Thu, đi, đi đến đội tham tham, bố ba có kẹo cho cháu. Tĩnh Thu theo thằng Hoan, vừa đi được một quãng, thì thằng nhỏ không chịu đi, nó đưa hai tay ra đòi bế. Cháu mỏi chân, không đi được. Thu cười, bế thằng nhỏ lên, trông nó nhỏ con, nhưng mà rất nặng. Hôm nay Thu đã phải đi xa, bây giờ bé thằng nhỏ, cô cảm thấy như bê tải thóc. Nhưng nó không chịu đi, cô đành đi một đoạn lại nghỉ một lúc, liên tiếp hỏi. Đến chưa? Đến chưa? Cháu có quên đường không? Đi rất lâu mà vẫn chưa tới, tĩnh Thu lại nghỉ, bỗng nghe thấy có tiếng đàn vọng lại. Cô không ngờ, ở cái thôn miền núi nhỏ bé này mà cũng có người chơi accordion. Bất giác, Thu đứng lại lắng nghe. Đúng là âm thanh ở biển đang chơi bài Kỵ binh tiến hành khúc Biết tấu nhèm. Thu cũng đã từng tập bài này nhưng tập chưa đâu vào đâu. Tay phải tương đối thành thạo nhưng tay trái thì vẫn chưa ổn. Cô cảm thấy người chơi đàn này tay phải rất thành thạo, tay trái cũng rất dẻo. Những đoạn sôi nổi đúng như đàn ngựa đang phi nhanh, gió cuốn mây bay. Tiếng đàn từ trong lán số 1 vọng ra, những dãy lán không giống với nhà của bà con trong thôn mà là một dãy dài nhất định đây là lán của đội thăm dò. Tĩnh thu hỏi hoan hoan, có phải bố ở kia không? Vâng. Thằng hoan thấy đã đến nơi, nó sôi nổi hẳn lên, chân cũng không còn mỏi nữa, nó muốn thoát khỏi tay thu. Thu dắt thằng hoan đi về phía dưới lán kia, lúc này cô nghe rõ tiếng đàn chuyển sang bài cây sơn tra, có thêm mấy giọng nam hòa chung, Họ hát bằng tiếng Trung Quốc Tưởng như tay đang bận việc Nhưng miệng vẫn hát Tiếng hát chậm rãi, Lúc hát lúc rừng Lúc hạ giọng khe khẽ Khiến cho tiếng hát hay hơn Thu nghe say xưa Tưởng chừng như lạc vào thế giới thần thoại Bóng tối dần buông Khói bếp lan tỏa Hương thơm đặc trưng của miền sơn cước Hòa vào không gian Bên tai là tiếng đàn accordion Và tiếng hát của những chàng trai Cái thôn xóm xa lạ bỗng trở nên thân thuộc Một không khí chỉ có thể cảm nhận Chứ không thể nói ra bằng lời Tưởng chừng như mọi giác quan Đều thấm đẫm không khí Chỉ có thể gọi đấy là những tình cảm Của giai cấp tiểu tư sản Thằng Hoan thoát ra khỏi bàn tay tĩnh thu Nó chạy về phía cái lán Vào cửa thứ ba Tiếng đàn cũng theo đó ùa ra Tĩnh thu đoán Rất có thể người kéo đàn là bố của nó Cũng tức là con trai thứ ba của ông Trương Thu có phần hiếu kỳ Cậu con trai thứ ba này, liệu có giống anh cả hay là giống anh hai? Không biết tại sao, cô mong anh này giống sâm, Bởi tiếng đàn hay như vậy, không có lý gì lại phát ra từ bàn tay của một con, người con trai giống như Lâm cả. Thù biết nghĩ như thế là không công bằng với Lâm, nhưng cô vẫn nghĩ. Tĩnh thu như đang chờ người diễn trò ảo thuật mở phép màu, chờ bố của Hoan Hoan từ trong lán đi ra. Cô nghĩ nếu như không phải là người kéo đàn thì cũng sẽ là một trong mấy người hát. Cô không ngờ, ở góc này của thế giới lại có một người biết hát bài Cây Sơn Cha. Có thể dân làng không biết bài này là của Liên Xô, cho nên đội viên của đội thăm dò mới hát một cách tự nhiên như vậy. Một lúc sau tĩnh thu thấy một người bế thẳng hoan đi ra, anh mặc cái áo bông xanh dài đến tận đầu gối. Có thể cái áo là của đội thăm dò Pháp. Vì Thu đã thấy có người mặc cái áo bông này đi quanh nhà Thằng Hoàng che khuất một nửa khuôn mặt anh Cho đến khi anh đi tới Đặt nó xuống đất Thu mới trông thấy cả khuôn mặt anh Tĩnh Thu lúc nhìn người Tưởng như trong đầu cũng có một đôi mắt Trong lòng cũng có một đôi mắt khác Đôi mắt trong đầu nói với cô Người này không hợp với quan điểm thẩm mỹ của giai cấp vô sản Là bởi khuôn mặt ấy không đỏ ao Và mà lại rất trắng trẻo Dáng người không giống với một tòa tháp bằng thép mà hơi gầy. Anh có đôi hàng lông mày hơi đậm, nhưng không giống với dáng vẻ tuốt kiếm dương cung. Không giống hai lưỡi kiếm sách ngược như hình vẽ trong tranh cổ động. Nói tóm lại, anh không giống với định nghĩa đẹp trai tài giỏi của giai cấp vô sản. Còn nhớ bộ phim Thời Thanh niên chiếu hồi trước cách mạng văn hóa, trong đó có một nhân vật tên Lâm Dục, à, sinh là một thanh niên lạc hậu. Sợ về nông thôn, sợ đến những nơi gian khổ. Nhân vật dục sinh do đạt thức thường đóng. Hồi ấy đạt thức thường vẫn còn trẻ, người hao gầy, đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng. Có cái vẻ thư sinh rất phù hợp với vai diễn. Nếu tĩnh thu là đạo diễn, sẽ phân vai lâm dục sinh cho bố thẳng hoan. Bởi cái vẻ bề ngoài của anh, không cách mạng, không võ bền, rất tiểu tư sản. Nhưng đôi mắt trong trái tim Thu đang ra sức ngắm nhìn cái vẻ không cách mạng ấy của anh. Chẳng qua vẫn chưa hình thành quan điểm rõ ràng, mà chỉ tiềm ẩn trong dòng ý thức. Cô biết trái tim mình sao động, trở nên bối rối, bỗng chú ý cách ăn mặc và trang điểm của mình. Hôm ấy Thu mặc cái áo bông cũ của anh trai, vừa giống kiểu áo tôn trung sơn, lại vừa không giống, vì chỉ có một túi và được gọi là áo học sinh. Áo học sinh cổ đứng rất thấp, nhưng cổ Thu lại cao. Cô cảm thấy mình lúc này như con hiêu cao cổ, trông rất xấu. Bố của Thu đã bị đưa về nông thôn để cải tạo từ lâu. Ba anh chị em ở nhà dựa vào đồng lương giáo viên tiểu học của mẹ, cuộc sống rất khó khăn, cho nên Thu phải mặc áo cũ của anh trai. Cũng may thời ấy, ăn mặc thế nào cũng xong. Tuy vậy, con gái mặc áo con trai cũng bị người khác cười. Nhưng quen rồi, chẳng coi là có chuyện gì. Hình như đây cũng là lần đầu tiên Thu bận tâm về cách ăn mặc của mình, sợ để lại ấn tượng xấu cho anh. Thu không nhớ mình đã có lúc nào phải bận tâm về dáng vẻ và cách ăn mặc trước người khác chưa? Cũng không nhớ mình đã bao giờ bối rối, mất tự nhiên trước người khác như vậy chưa? Các bạn nàm trong lớp đều sợ Thu. Học tiểu học, trung học cơ sở còn có người bắt nạt. Nhưng lên trung học phổ thông thì cánh học sinh nam không dám nhìn thẳng Thu. Hãy nói chuyện với Thu là mặt đỏ lựng. Cho nên Thu không quan tâm đến chuyện cánh học sinh nam có vừa ý hay không về cách ăn mặc và ngoại hình của mình. Tất cả đều là lũ trẻ con. Nhưng với con người trước mặt đây lại làm cho Thu căng thẳng đến độ đau lòng. Thu cảm thấy anh mặc rất đẹp. Cái cổ áo trắng mặc trong cái áo xanh không cài cúc, trắng sạch và phẳng phiêu, chắc chắn đó là thứ vải tốt mà tĩnh Thu không thể mua được. Cái áo len màu vàng nhạt mặc ngoài áo trắng chắc chắn đan bằng tay. Ngay như Thu biết đan giỏi cũng cảm thấy kiểu này rất khó đan. Anh còn đi giày màu da. Bất giác, Thu nhìn đôi giày giải phóng đã bạc màu đang đi ở chân mình. Cảm thấy rõ sự tranh lệch giữa giàu và nghèo. Anh cười với Tĩnh Thu, nhưng lại như đang hỏi thẳng Hoan. Cô Thu của con đây à? Sau đấy anh mới chào hỏi. Vừa đến hôm nay à? Anh nói tiếng phổ thông, không phải tiếng huyện ca, cũng không phải tiếng thành phố ca. Tĩnh Thu không biết con nên bắt chuyện với anh không? Thu nói tiếng phổ thông cũng rất tốt, là phát thanh viên của đài truyền hình, truyền thanh nhà trường, thường xuyên được cử đi làm người dẫn chương trình trong các buổi liên hoan hoặc các hội khỏe. Nhưng ngày thường, Thu không tiện nói tiếng phổ thông, là bởi thành phố L, trừ những người từ nơi khác đến, không ai nói tiếng phổ thông. Tĩnh Thu không biết tại sao anh biết nói tiếng phổ thông. Có thể anh nói với Thu một người từ nơi khác về chăng? Thu vâng, coi như câu trả lời Anh hỏi Đồng chí nhà văn từ huyện hay là từ nghiêm gia hà về? Tiếng phổ thông của anh rất hay Tĩnh thù ngượng ngùng đam Em không phải là nhà văn, anh đừng gọi em như thế Chúng em từ huyện về Chắc là mệt lắm nhỉ Vì từ huyện về chỉ có thể đi bộ Ngay cả cái mé kéo nhỏ cũng không thể đi nổi Mời cô ăn kẹo Anh nói rồi đưa tay ra Tĩnh Thu thấy trong lòng bàn tay anh uh, có vài cái kẹo gói giấy, hình như không phải thứ kẹo bán ở phố huyện. Thu lắc đầu thiện thùng. Em không ăn, cảm ơn, anh cho trẻ con. Cô không phải trẻ con à? Anh nhìn Tĩnh Thu như nhìn một đứa trẻ. Em... anh không thấy cháu Hoan gọi em là cô sao? Anh cười, Tĩnh Thu rất thích nhìn anh cười. Có những người lúc cười chỉ làm rung động những thấu thịt trên khuôn mặt Miệng cười nhưng mắt không cười Ánh mắt vẫn lạnh lùng Thậm chí có vẻ thù hận Nhưng lúc anh cười Hai bên mũi có hai nếp cười Mắt cũng nheo nheo Cho cảm giác cái cười của anh Bắt nguồn từ nội tâm Không phải giả vờ Cũng không phải chào lộng, Mà là cười thật lòng Không phải trẻ con Cũng có thể ăn kẹo Cầm lấy đừng xấu hổ anh nói lại đưa cái kẹo cho thu tĩnh thu đành cầm tự an ủi em cầm cho cháu hoan thằng hoan chạy tới đòi thu bế thu không biết tại sao mình lại được thằng hoan mến cô chiều nó bế nó lên rồi nói với anh mẹ gọi anh về ăn cơm em về trước nhé anh đưa tay ra đón thằng hoan hoan ra đây bố bế hôm nay cô phải đi xa chắc chắn mệt lắm rồi thằng hoan không phản đối vậy là anh đi tới đón thằng Hoan từ trong Tay Thu ý bảo Thu đi trước. Thu không chịu sợ anh đi sau sẽ trông thấy dáng đi của mình không đẹp hoặc trang phục của mình không chỉnh tề nên cố tình nói anh đi trước em không biết đường. Anh không cố ép bế thằng Hoan đi trước, tĩnh Thu theo sau trông anh như một quân nhân đã được rèn luyện đôi chân dài thẳng bước về phía trước. Tịnh Thu cảm thấy anh không giống với anh cả trường sâm, cũng không giống với anh hai trường lâm. Hình như anh là một gia đình khác. Thu hỏi, vừa rồi anh kéo đàn đấy à? Cô cũng nghe thấy à, tiếng đàn còn nhiều lỗi lắm nhỉ? Thu không trông thấy mặt anh, nhưng từ sau lưng cô cảm thấy anh đang cười. Thu ngượng nói, em không nhận thấy lỗi, em không biết chơi đàn này. Khiêm tốn, làm cho con người tiến bộ Cô khiêm tốn như vậy, chắc chắn tiến bộ nhanh lắm Anh dừng bước, khẽ quay đầu lại Nhưng nói dối, không phải là đứa trẻ ngoan Chắc chắn cô biết, cô có đem đàn về không? Thấy tĩnh thu lắc đầu, anh đề nghị Chúng ta quay lại, cô thử kéo tôi nghe nhé Tĩnh thu xua xua tay Không, không, em kéo vớ vẩn lắm Anh kéo rất hay, em không dám vậy thì để hôm khác nói xong anh tiếp tục đi Thù không biết phải từ chối thế nào cô Hiếu kỳ tại sao chỗ các anh ai cũng biết hát bài cây Sơn cha thế nhỉ bài hát này rất hay rất phổ biến hồi những năm 50 nhiều người biết hát cô có hát được không Thu suy nghĩ không nói mình biết hay là không Mạch suy nghĩ của Thu bắt đầu từ bài hát cây Sơn cha nhớ đến cây Sơn cha hôm nay trông thấy ở trên đường, Thu nói, trong bài hát sơn cha nở hoa trắng, nhưng hôm nay em nghe bác Trương nói cây sơn cha kia lại nở hoa đỏ. Đúng vậy, có loại sơn cha nở hoa đỏ. Có đúng là cây sơn cha ấy vì máu liệt sĩ tưới dưới gốc cây, cho nên mới nở hoa đỏ có phải không? Thu hỏi xong, thấy thật ngậc ngốc, cô thấy anh cười, liền hỏi... Có phải anh thấy câu hỏi của em ngớ ngẩn lắm nhỉ? Em muốn hiểu rõ mới viết vào tài liệu giáo khoa Em không dám nói dối Cô không phải nói dối Cô nghe thấy thế nào thì cứ viết lại như vậy Còn có thật hay không đâu phải là vấn đề của cô Như vậy anh tin hoa là do máu liệt sĩ nhuộm đỏ ư? Tôi không tin Từ góc độ khoa học thì không thể Nó vốn là loài hoa đỏ Nhưng mà người ở đây nói vậy Coi như một truyền thuyết đẹp Vậy ý anh bảo người ở đây bịa chuyện ư? Anh cười nói Không phải bịa, mà là thi vị hóa Thế giới tồn tại khách quan, nhưng mỗi người cảm nhận thế giới một khác Còn mắt nhà thơ nhìn thế giới, sẽ thấy một thế giới khác Tĩnh Thu cảm thấy anh nói chuyện rất văn học Theo cách nói của vua nói sai của lớp Thu thì đó là văn vẻ Tĩnh Thu hỏi Anh đã thấy cây sơn trà ấy nở hoa bao giờ chưa? Tháng sáu năm nào nó cũng nở hoa. Tiếc thật, cuối tháng tư chúng em phải về trường, không thể thấy hoa sơn cha. Đi rồi còn có thể về chơi. Anh nói như hứa với tĩnh thu. Chờ cho năm nay cây sơn cha ấy nở hoa, tôi sẽ bảo với cô, để cô về xem. Anh làm sao bảo với em được? Anh lại cười. Muốn thì sẽ có cách. Tịnh Thu cảm thấy, anh cũng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Bởi hồi ấy, điện thoại chưa phổ biến, cả trường trung học số 8 của thành phố Ca mới có một máy điện thoại. Muốn gọi điện thoại đường dài, phải đến bưu điện cách đấy rất xa. Xem chừng, cái thôn Tây Thôn Bình này cũng không có điện thoại. Hình như anh cũng nghĩ đến chuyện ấy, nói Ở đây không có điện thoại, tôi sẽ gửi thư. Nghe anh nói vậy, Thu thấy sợ. Gia đình Thu ở khu tập thể của nhà trường, mẹ dạy học, nếu anh viết thư về trường, chắc chắn sẽ bị mẹ cầm thư, mẹ sẽ hoảng lên mất. Từ ngày Thu còn nhỏ, mẹ đã dặn một lần sảy chân, ôm hận suốt đời. Nhưng mẹ chưa bao giờ bảo như thế nào mới gọi là sảy chân. Cho nên Thu vẫn chưa nghĩ qua lại với một người bạn trai cũng là sảy chân. Thu vội nói, đừng viết thư, đừng viết thư. Mẹ em thấy lại cho rằng... Anh quay đầu lại an ủi. Đừng sợ. Cô bảo không viết tôi sẽ không viết đâu. Hoa sơn cha không phải là hoa chóng tàn, nở rồi tàn ngay, mà hoa này nở mấy ngày liền. Đến tháng 5 tháng 6, bất cứ ngày chủ nhật nào, cô về cũng có thể thấy. Về đến nhà, anh đặt thẳng hoan xuống cùng với Thu vào nhà người trong nhà về đã gần đủ, phần tự giới thiệu mình là con gái lớn trong nhà, rồi rất nhiệt tình giới thiệu với Tĩnh Thu từng người một. Đây là anh hai, đây là chị dâu. Thu cũng gọi anh hai, chị mẫn, mọi người đều vui vẻ. Cuối cùng phần chỉ vào bố ba nói, đây là anh ba, chào đi. Tĩnh Thu rất ngoan ngoãn chào anh ba, làm mọi người trong nhà phải bật cười. Tĩnh thù không biết mình sai như thế nào, mặt cô đỏ lửng, đứng ngây ra. Anh ba giải thích. Tôi không phải người trong gia đình, giống như cô, chỉ ở đây thôi, cả nhà vẫn gọi tôi như thế, cô đừng gọi. Tôi là Tôn Kiến Tân, cô cứ gọi tên tôi, hoặc như mọi người gọi tôi là ba. Ba.